Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Youtube nha các bạn Rồi, mình đã ghi bình luận được của Tống Ngọc lên Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho được lát Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tuấn và Fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ cộng trừ hàng ngày. Và ngày hôm nay thì Hà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn, Đó nghĩa là mình định chia làm hai tập đọc nhưng mà thôi, mình dồn luôn là một tập để cho anh chị em đỡ phải nóng của một tác giả có lẽ là khi mình nhắc đến thì những fan của chuyện ma và cả chuyện audio đều biết đó là tác giả Tống Ngọc Tống mặt than với Huyền Thoại Giải Ngải Ký à, và ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả à, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập nhưng mà cái tập này nó sẽ dài <cười> của tác giả Tống Ngọc mang tên là Hạn Tam Tai à, để đọc các tác phẩm khác của tác giả Tống Ngọc cũng như là để lên hệ sở hữu cuốn sách hai cuốn sách giải ngày ký huyền thoại của tác giả Tống Ngọc thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tốn gián ở phần mô tả của video ở bên YouTube và tương tác trực tiếp với nick Facebook của tác giả à tốn đang game bình luận kia, game bình luận nó giống như kiểu là học sinh bị trao đứng ở góc lớp và mình cảm thấy nó như vậy à, Mặc dù cái hành động của mình nó là hành động tôn vinh tác giả nhưng mà Nếu như mà tôi mà bị game bình luận, tôi cảm giác tôi có như kiểu là bị đứng vào góc lớp ấy. Không biết là ông Tống Ngọc ông thấy làm sao? <cười> ok, chúng ta sẽ xem xem hôm nay tác giả Tống Ngọc sẽ đem tới chúng ta điều thú vị gì và nỗi ghê giận gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trước khi vào câu chuyện, tôi xin giải thích một vài thuật ngữ chuyên môn. Thứ nhất, tam tai là gì? Tam tai là tai họa trong 3 năm liên tiếp, ứng với mỗi tuổi. Theo quan niệm xa xưa truyền lại, trong một đời người cứ 12 năm thì sẽ có 3 năm nên liên tiếp dính vào hạn tam tai. Với cơ bản, năm đầu của tam tai thì không nên bắt đầu làm những việc trọng đại. Năm giữa của tam tai thì không nên dừng việc đang làm Bởi vì thường là khi tiếp tục sẽ dễ gặp những trở ngại Thông thường là hạn ở năm giữa là hạn nặng nhất Năm cuối của tam tai là không nên kết thúc việc quan trọng vào trong năm này Mọi người có quan điểm chung rằng Không phải lúc nào gặp tam tai cũng là tai họa ngập đầu Thế nhưng thường thì đến năm tam tai Thường gặp nhiều vất vả, khó khăn trong công việc, mua bán, làm nhà tu sửa, kết hôn này nào. Và để minh họa cho hạn tam tai, tôi xin phép kể một câu chuyện có thật, coi như là muốn vui cho bà con vậy. Ê, cái câu chuyện nó cụ thể như sau. Rằng thì là mà cái đợt tan tai cách đây mấy năm của tôi nó đen kinh khủng các ông ạ. Xém chết những hai lần, một lần là ở ngoài sông. Sự thể là như thế này. Lúc ấy tôi về quê ở độ cầu ván Văn Giang Hưng Yên. Có cái sông Bắc Hưng Hải chảy qua. xong năm ấy tôi mới có 14 tuổi. Mùa hè đi về quê chơi được anh họ dẫn ra sông Tắm. Tôi cũng đã chẳng định đi rồi mà các ông cứ kéo đi cho nên ra tới đấy tôi cũng chỉ ngồi trên bờ đoạn nhìn các anh bơi bỉ bóm giữa lòng sông thậm chí còn nhảy từ trên cầu xuống tôi cũng ham nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện